Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh. Liều thuốc sinh tử. Chỉ khi thời khắc của bạn đã điểm và bạn đã sống cuộc đời không phải hối tiếc gì, sự chết sẽ chuyển hóa thành thiên đà. Nó không còn đáng sợ nữa. Bởi ta đã luôn sẵn sàng cho tất cả Sẵn sàng cho cả cái chết của chính mình Ti hi vọng mới Một giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2017 Tôi gặp bến khoa chăm sóc đặc biệt ở lầu 2 Trong tình trạng vô cùng nguy kịch Việc được chuyển xuống khu vực này Thấp lên chúng tôi và gia đình Ti hy vọng Các bác sĩ vẫn đang cố gắng tìm ra lượt thuốc hữu hiệu Tiêu diệt con virus quái ác Đang ảo ạc đến chiếm phổi tôi Trên phim chụp Phổi tôi một màu trắng xóa tựa như vùng đất Đang bị đóng băng Đông cứng Sự sì chết gần kề Tôi cần được máy thở can thiệp gấp Để phổi được nghỉ ngơi Và duy trì sự sống Xong Liệu cơ thể tôi có tiếp nhận tốt máy thở hay không? Lại là một ẩn số Cha tôi trước đây khi chuyển qua thở hoàn toàn bằng máy Thì ba ngày sau tắt thở Lúc ấy, cha tôi thở khó nhập lắm Bác sĩ bảo nếu không được hỗ trợ máy thở Thì sẽ ra đi mau hơn Mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi không cầm lòng nhịp cha đau đớn Ra đi trước mắt mà không làm gì Thế nên khẩn thiết xin mẹ hãy đồng ý với đề nghị của bác sĩ Chính tay tôi đã ký giấy đồng ý để bác sĩ can thiệp máy thở cho cha Đáng tiếc là máy thở cũng không duy trì được sự sống của cha tôi Bởi vậy, đến lượt tôi được đề nghị thở bằng máy Mẹ tôi phản đối kịch liệt vì sợ tôi sẽ không may mắn như cha tôi Thủy Nga đã cứng sáng im lặng làm trái ý mẹ một lần Vì em nghĩ nếu ngồi yên thì mọi chuyện cũng bự xấu đi Đôi khi ta phải chấp nhận đi thẳng vào tận cùng của bóng tối Đi tìm kiếm ánh sáng cuối đường học sự trừng trừ chừ đôi khi phải đánh đổi bằng mạng sống Thùy Ngai đã ký những giấy tờ cần thiết Để bệnh viện có thể đưa máy thở vào cơ thể tôi Khi chiếc ống trục thở được đưa thẳng vào cuốn họng Tôi dễ dụ rất mạnh Vì cảm giác bị ngọt thở Phải được nhiều người giữ chặt lấy cơ thể Ống thở càng đưa sâu vào cuốn họng Tôi cảm thấy mình như sắp tắt thở đến nơi Tôi mất kiểm soát Hơi thở trong một khoảng 10 giây 10 giây ấy thật khủng khiếp Ám ảnh đến khó quên Sau đó tôi không còn biết gì nữa Trục ống thở đã được đưa vào vị trí Nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên cơ thể tôi gặp khó khăn trong việc tiếp nhận hơi thở từ mái Cả người tôi phụ lên trong rất đáng sợ Thuyền Nga chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Nếu cơ thể tôi tiếp tục phản ứng như thế, thì tôi không còn cơ hội được cứu sống. Vì máy móc không giúp tôi thở được nữa, thì thần chế sẽ đến đón ngay lập tức. Nhưng thật may mắn, phép bầu lại tiếp tục xuất hiện. Cơ thể tôi bỗng được kích hoạt và chịu chấp nhận cho máy thở làm việc. Tôi lại có cơ hội sống vào phút 89. Không thể tin được là trong khoảnh khắc Mọi thứ diễn ra vô cùng khẩn trương đó Các bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện chợ rẫy đã tìm ra giải pháp Để khống chế con virus quái ác Nhưng thành công hay không Còn tùy thuộc vào sức chịu đựng của cơ thể tôi Một liều thuốc duy nhất Một cơ hội sống duy nhất Tất cả hy vọng sống của tôi gối gọn trong liều thuốc đó Cơ hội sống cuối cùng đã được trao cho tôi Tôi sống hay sẽ chết Chỉ có thời gian mới có thể trả lời Các bác sĩ đã làm hết sức Một liều thuốc rất mạnh được đưa vào người tôi ngay trong đêm ấy Suốt 3 ngày tiếp theo tôi hôn mê Tôi đã trải nghiệm cận tử Đã tạm rời khỏi cuộc sống Việc tôi có thể trở về với sự sống hay không? Một lần nữa chỉ có thể trông cậy vào phép bọc. Ngày 10 tháng 9 Cầu nguyện Ngày 11 tháng 9 Cầu nguyện Ngày 12 tháng 9 Cầu nguyện Ba ngày Tôi chìm vào hôn mê Cũng là ba ngày khủng khiếp khó quên với Thủy nha Mỗi ngày em chỉ được vào thăm tôi khoảng 30 phút Từ 3 giờ 30 đến 4 giờ chiều Thời gian còn lại em tất cả đi sơ Đến rất nhiều nhà thờ trong thành phố để xin lễ Cầu nguyện và xin các cha cầu nguyện cho tôi Em căng thẳng nâm nốt trong ngóng từng tin tức từ bệnh viện Về tình hình của tôi Tôi đã thề hứa với em trong lễ thành hôn rằng, sợ bên em trong mọi hoàn cảnh, dù vui sướng hay khổ đau, dù mạnh khỏe hay đau ốm, Vậy mà tôi đã chẳng thể ở bên em trong những khoảnh khắc em đau đớn cùng cực ấy. Tôi mang ơn suốt đời tình yêu lớn lao em dạy cho tôi. Dù chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng, tôi sẽ hồi tỉnh. Nhưng Thùy Nga cũng đành phải tiên liệu điều tồi tệ nhất Có thể đến với tôi Em đau thắt tim nói người thân trợn hình thờ Mời linh mục Giêsu xu Phạm Văn Bình đến tận bệnh viện Sức dầu thánh cho tôi Và làm nghi thức cho người sắp liệt cõi thế Theo nghi thức công giáo Để cứu rỗi phần hộ Có như vậy thì tâm hồn người sẽ ra đi Và người ở lại mới cảm thấy được an ủi So dịu Sau này lên một Giê-xu Phạm Nhân Bình Kể lại cho tôi nghe rằng Hôm ấy ngoại sức chậu thánh Và làm nghi thức cho người sắp liệt cõi thế Theo nghi thức công giáo Cha còn cầu nguyện xin Chúa Cứu con khỏi sự chết Nhiều người thân gửi email Nhắn tin Số điện thoại của tôi Cầu xin cho tôi được ơn Chết lạnh Vào những hoàn cảnh tuyệt vọng Người ta mới biết Đức tin quan trọng thế nào Niềm tin vô bờ ấy nhìn giữ cho chúng tôi không gục ngã vào những hoàn cảnh bi đát nhất. Bởi chết không phải là hết, mà với người khi tu giáo, chúng tôi cũng tin vào cuộc sống đời sau. Đó là nước trời. Niềm tin đó giúp chúng tôi thêm hy vọng và có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của cuộc sống thực tại. Trong những ngày tôi hôn mê, Tin tức về bệnh tình nguy kịch của tôi bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí Thậm chí cả đời làm nghệ thuật của tôi cũng không có nhiều bài báo viết về mình Nhiều bằng 3 ngày hôm đó Cũng qua báo chí mà bạn bè, đồng nghiệp, khán giả Đã biết được tin tức về bệnh tình của tôi Rất nhiều người đã cầu nguyện cho tôi theo đức tin của họ Tôi tin rằng những lời cầu nguyện và lời trúc tốt lành của họ Đã tiếp cho tôi sức mạnh vô hình Để được trở lại với sự sống Tôi mãi mãi mang ơn những lời cầu nguyện chân thành của mọi người Đã dành cho tôi Và những bác sĩ đã tận tâm điều trị và cứu sống tôi Bằng năng lực tuyệt vời của họ Tôi tin Chúa đã gợi họ đến giúp tôi Tôi tin rằng khi khát khao đủ lớn Khi lời khấn nguyện chân thành đủ mạnh liệt Thì trời cao sẽ nghe thấy Và rồi hy vọng mới sẽ được thắp lên Thử thách mà tôi đang trải qua quá lớn Vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi Nếu yêu thương tôi Mọi người chỉ có thể giúp tôi Bằng cách cầu nguyện mà thôi Như bạn là một trong số những người Đã từng cầu nguyện cho tôi vào khoảnh khắc đó Và đang đọc cuốn sách này Tôi muốn nói với bạn rằng Tôi tin lời cầu nguyện của bạn Đã góp phần giúp tôi hồi sinh Bằng tất cả lòng chân thịnh Tôi muốn cảm ơn bạn Tôi cũng cầu nguyện cho bạn và gia đình Những điều tốt lành nhất Trải nghiệm cận tử Trong ba ngày tạm rời khỏi thế giới này Tôi đã trải qua Trải nghiệm cận tử Đã bao giờ bạn nghe hay đọc về trải nghiệm cận tử? Đây là thuật ngữ khoa học Chỉ về những điều người ta thấy Và cảm nhận khi sức mất đi sự sống Hoặc tìm cận với cái chết Chết lâm sàng và sau đó sống lại để kể Hiện tượng này xảy ra ở tất cả các nền văn hóa Và có nhiều cuốn sách viết về đề tài này Các nhà khoa học cho rằng Đó chỉ đơn giản là sự phản chiếu những hoạt động trong não Do ảnh hưởng của việc thiếu oxy đột ngột Nhưng người Ta lại tin rằng họ đã thật sự bay lên Đã nhìn thấy chính mình nằm đó Nhìn thấy người thân của mình Và rồi bằng cách nào đó đã trở về với cuộc sống Tôi từng đọc một số sách về đề tài này Đó có thể chỉ là giấc mơ Như nhiều giải thích khoa học Và cũng có thể là sự thật Vì cuộc sống này còn biết bao điều bí ẩn Mà ta không lý giải được Nhiều người khi ở trải nghiệm cận tử Thấy mình được hút vào một đường hầm ánh sáng Khá phổ biến ở các tính ngưỡng khác nhau là linh hồn gặp lại những người thân đã chết, thậm chí thấy chú chó đã qua đời đến đón mình. Có người thấy mình bay lơ lẫn và nhìn thấy vùng ánh sáng trắng. Có người thấy lại rất nhiều những ký ức. Người ta cũng ghi chép rất nhiều về cách mà những người này vì sao có thể quay trở về mà không lặng trôi mãi. Người thì nghe thấy tiếng nói Đây chưa phải là thời điểm của anh Người thì bị lôi ngược khỏi đường hàm ảnh sáng Có người được người thân đã khuất khuyên nên quay lại phòng mổ Thậm chí người này còn kể lại chính xác những gì đã diễn ra trong ca mổ Và trùng khớp với đoạn video Quay lại ca mổ đó Tóm lại, đề tài này đến nay vẫn còn gây tranh cãi trong giới học thuật trên thế giới Thậm chí giới nghiên cứu còn cho rằng Hầu hết con người từng vài lần hồn liệt khỏi sát trong giấc mơ Những cố giật mình tỉnh nhất khỏi cơn ác mộng Khi bị bóng đè Điều liên quan đến vấn đề sự tách rời giữa linh hồn và bản thể Và điều thú vị nhất là chẳng khoa học nào có thể lý giải cặn kẽ được Và cả những người Duy linh Cũng chỉ có thể giải thích theo đức tin và tính ngưỡng của họ Tuy nhiên, dù như thế nào thì những người sau khi trở về từ cõi chết thì đều yêu đời hơn, nhìn nhận rõ mục đích sống hơn, có lẽ vì họ đã thật sự trạm đến cái chết. Nhiều nhà nghiên cứu khoa học và thần kinh học đã nghiên cứu vấn đề này ở cả khía cạnh phi khoa học để mong tìm được những bí ẩn của sự sống sau cái chết. Tôi nghĩ vấn đề này là mong mỏi và sự tò mò lớn lao của con người về phía sau cái giới Điều mà họ vĩnh viễn không thể thấy được cho đến khi họ mất đi sự sống Nhiều người chọn tin rằng có một thế giới khác sau sự sống Nhiều người khác lại phủ nhận hoàn toàn Tôi thì cho rằng những điều ta không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại Trong ba ngày hôm mê sâu Tôi cảm nhận linh hồn mình đã thật sự phiêu bạc Và bị kéo về bên kia cổi trần Có thời điểm tôi cảm nhận mình đã chạm đến thế giới bên kia Tôi nằm trên chiếc dường bệnh lơ lưỡng trôi vào một cõi vô định Tôi rất muốn kiểm soát việc trôi đi Nhưng có sức mạnh vô hình nào đó cứ kéo tôi đi Tôi cứ trao lượng qua những tầng mây bộng bệnh Và rồi bị hút vào thăm thẳm của một cõi vô định nào đó Trôi mãi, trôi mãi Tôi muốn dừng lại nhưng không thể nào kháng cự Tôi cứ trôi vùng vụt giữa những vùng mây trắng xóa Và cảm nhận mình sắp trôi đến thế giới bên kia Bất ngờ, hai đứa con thân yêu của tôi xuất hiện Đầu uống thân tan rưng rưng nhìn tôi Như đột nhiên có một sức mạnh vô hình Tôi vùng vẫy chống cử lại lực hút khủng khiếp kia Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất Hai thiên thần nhỏ của tôi đã kịp đưa tay níu giữ tôi lại Chiếc dường bệnh ngừng trôi nữa Nước mắt tôi trào ra vì thương nhớ các con Những đốm sáng trắng lỡ mờ xuất hiện Rồi lan thành một màu trắng xóa mênh mông Tưởng như thế giới chỉ còn lại một màu trắng Và sáng chối lọ Nước mắt khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi Mờ mờ ảo ảo Tôi cố gắng nhận biết xung quanh Bắt đầu thấy rất nhiều bóng người áo trắng đang di chuyển Phải chăng đó là những thiên thật Thiên đàng là đê sao? Tôi đang ở một thế giới khác sao? Đang hoang mang, bỗng có một bóng mình áo trắng đi đến và cúi xuống nhìn tôi. Tôi cố gắng chớp mắt vài lần, sai đó chính là nãi vị bác sĩ. Ông nở nụ cười hậu và quan sát tôi rất kỹ. Tôi mơ hồ không biết mình đang ở đâu, đang là lúc nào nên gắng hỏi giục. "Thưa bác sĩ, đây là đâu?" Mấy giờ, ngày hay đêm? Nơi đây không có ngại và đêm, chỉ có sống và chết. Anh đã sống. Tôi đã được thiên thần áo trắng báo tin sống. Tôi bật tỉnh, hóa ra đây là cội trận. Tôi còn sống. Kỳ gì, gì quá? Vậy là tôi đã sống, đã được tái sinh nhờ những thiên thần áo trắng mà Chúa đã gửi đến để cứu tôi. Tôi tin chính Ngài đã gửi những bác sĩ tài giỏi tuyệt vời Đến để giành lại mạng sống của tôi Từ tai thành chết Nếu niềm tin là đôi cánh của bạn Thì đức tin cũng chính là đôi cánh Đôi cánh thiên thật, đôi cánh dịu kỳ Cảm ơn các bác sĩ những thiên thật áo trắng của tôi Tôi đã đến với cuộc đời lần thứ hai Có lẽ thế gian này Kiếp nhân sinh hữu hạng này Có những nguy lực chung vĩ đại Đứa bé phải chào đợi bằng tiếng khóc Và cơn đau dữ dội của người mẹ Cơn đau chính là sự hạm ơn lớn lao của người mẹ Đứa bé khóc đều đủ can trường Bước vào cõi ngược Biết bao gian lao Thử thách phía trước Và đứa bé khi đến với cuộc đời này Cũng mang theo biết bao hy vọng Biết bao hạnh phúc vỡ hòa của cha mẹ Họ hạ Tôi đã được tái sinh, thật kỳ lạ là tôi đã mở mắt ra và nhìn đợi lần thứ hai, cũng trong nước mắt như khi tôi chào đời. Chỉ khác đôi chút là có thêm cơn đau đớn quần cực và cảm xúc dữ dội trong lòng. Trong cuộc tái sinh khó nhọc này mẹ tôi tuy không phải mang nặng đẻ đau ra tôi, nhưng chắc chắn cũng đau đớn tột cuộc và hạnh phúc khôn tả. Quy lực của kiếp người Thật khắc nghiệt Có lẽ nỗi đau chính là phân bón Là đất dinh dưỡng Để những cây đời nở ra hoa Nở ra những đó hoa hạnh phúc Sự tái sinh của tôi Cũng như sự ra đời Của những đứa bé Chắc chắn sẽ mang lại Bao nhiêu niềm hạnh phúc Cho những người thân yêu Vâng Vũ Thành Vinh xin chào cuộc đời lần thứ hai Trong nước mắt và hạnh phúc Còn bạn Bạn có khi nào nghĩ đến ngày mình đến với thế giới này Đẹp như thế nào không Có quá nhiều nỗi đau Và nỗi sợ hãi trong khung cảnh này Tiếng khóc đó khiến tôi bị trôi Vào những dòng chạy của tư tưởng Tại sao âm thanh đầu tiên của con người Khi đến cái cuộc đời này Lại là tiếng khóc mà không phải là tiếng cười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 Sự sống đang xa mong nhiều, còn bao giờ anh muốn hiểu. Sự sống đang ở ngay đây cũng có khi sẽ ra đi một giây. Tôi tìm lại nụ cười em, cháy tim từng thêm niềm tin. Tôi nhìn đủ một các con, nên tin trong con. Từ sông đang xa bao nhiêu con tàu sẽ tôi muốn hiu thời gian còn nước mang, ta đi ta trôi vội vàng sai này hạnh phúc, đâu tôi ghé xanh này bên tao này bên tao đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời đời cuộc đời ai cuộc đời đó đâu chỉ là vinh hằng thì từng giây đêm biết rằng sống vui cười sống cho ta cuộc đời đôi nhìn ra ngoài sông vàng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 Cháy tim tôi nhìn thêm nhìn tim tôi nhìn nụ cười các con niềm tin trong tôi lớn hơn sự sống đang giá bao nhiêu con bao giờ tôi muốn yêu. thời gian còn nước mành màng cuốn ta đi cuốn ta chơi vội vàng nơi nhà cao nơi lượi xanh nơi hay Đừng đau nữa, 내 bước sau đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời đó đâu chỉ là vĩnh hằng chỉ từng giây nên biết rằng sống vui cười sống cho ra cuộc đời. Đối nhìn ra ngoài sông vàng ắng mai vẫn lên người người bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tôi sự sống đang ra bao nhiêu có lẽ giờ tôi đã hiếu từ sống vô ra ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đời này nhà cao này lời ta đầy hạnh phúc, chế xanh này đình cao này vượt sâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấuộc đời tôi cuộc đời ai cuộc đời đó đâu Tôi nhìn ra ngoài sông vắng Nắng mai vẫn lên ngơi ngời Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi Dù có hay không có tôi Sự sống đang giá bao nhiêu Có lẽ giờ tôi đã hiểu Sự sống vô giá ai ơi Bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi Sự sống đang ra bao nhiêu S sự sống đang xa bao nhiêu sự sống đang xa bao nhiêu sự sống phố ra